Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô giật mình bật người nhồm dậy Đầu óc tê dại cả đi về vết thương sau gáy Xung quanh cô căn phòng lặng ngắt không một bóng người Cái cửa sổ đã bị khép lại từ lúc nào không rõ Chỉ còn le lói ánh điện vàng nhạt nhạt từ ngoài chiếu tới Dù bị ngắt nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng tất cả các chi tiết rùng rợn đã xảy đến Và đương nhiên lúc ấy cô nằm ở dưới đất Thế thì ai đã đưa cô lên giường Chẳng lẽ bố mẹ Tú đã về rồi sao? Không thể, họ đang ở vũng tàu theo lịch trình cả tuần nữa mới có mặt ở nhà. Tú run bắn cả người khi nhớ lại thằng Bảo, mặc bộ đồ dị hợp đứng ở dưới sân. Chẳng lẽ chính nó đách chéo lên cửa sổ, dọa cô ngã xuống đất rồi đưa cô lên giường. Tôi kinh hãi lật tung tấm chăn, quần áo của cô thay sang một chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Vậy là trong lúc ngất đi Tú đã bị người ta thay quần áo. Cô hốt hoàng nhớ ra từ khi trong nhà tắm chạy ra ngoài để xem tiếng kéo kẹt từ đâu mà có. Tôi chỉ mặc vội lên người bộ đồ cũ sáng nay mà bên trong cũng không hề mặc kèm theo đồ lót. Cô sợ quá phất khóc lên vì cảm giác một kẻ lạ mặt, ăn mà quái dị đã làm nhục mình. tiếng khóc của cô khiến cho một tiếng động kéo kẹt cất lên sau đó. Tôi run người kinh hãi vì nghĩ rằng kẻ biến thái vẫn còn đang ở trong nhà. Quả thật tiếng kéo kẹt ấy phát ra từ trong phòng tắm. Và ở đó cũng vừa có người xối nước ảo ảo, như vừa mới dùng xong nhà vệ sinh. Tôi con giống người lại kéo chăn lên tới tận cầm. Cô giấu cơ thể của mình bên trong như một đứa trẻ con bị dọa cho sợ quá. Toàn thân của cô ru lên bẩn bật hai dòng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống đôi gỏ má. Tôi nghe được từng tiếng chân nặng nề bước xuống sàn, rồi tiếng tay nắm cửa bùng vệ sinh vận nhẹ. Chuyện âm thanh kinh dị như tiếng nhạc cầu hồn đứt đoạn cất lên, xoáy vào trong tai, nhắc nhở cô về một khoảng thời gian khủng khiếp sắp sửa diễn ra khi mà kẻ biến thái bước ra từ trong nhà tắm. Nhưng bước ra từ trong nhà tắm lại là Đức, anh thở vào nhẹ nhõm khi thấy người yêu của mình đã tỉnh. Thu hòa lên tung chăn ôm chặt tích tỉnh nhân vì sung sướng quá. Hóa ra Đức để quên một túi quà cho đối tác ở nhà, phải quay lại để kiều kịp tặng người ta. Anh đến nơi khi mà cơn mưa vừa mới tảnh. Sẵn có chìa khóa mở cổng anh vào luôn tự nhiên như nhà của mình. Khỏi mấy lần mà tú không thưa, lòng lo ngại vẩn vơ. Đức lao lên tầng thì thấy tú sóng xoài trên nền đất. Mái tóc vẫn còn đang ướt vì mưa hắt vào. Và bộ đồ trên người vẫn thế. Đức ngạc nhiên lắm. Anh có thể người được mùi sữa tắm quen thuộc của cô. Nhưng lại thí tú mặc trên người bộ đồ cũ. Nhưng không dám chờ lâu. Vỗ vỗ lên mặt của Tú mấy cái Không khiến cho cô tỉnh lại Cho nên Đức chỉ còn biết thay quần áo Lao khu người cho người yêu Rồi đặt cô nằm lên giường Chờ người bác sĩ anh quen tới khám cho Đức và nhà vệ sinh rửa mặt khi quay ra Thì thấy Tú đã ngồi dậy Chuyện là như vậy nhưng anh không hiểu tại sao Tú lại quay đơ ở dưới sàn nhà Khiến cho anh lo lắng muốn ngộp thở Đức liền hỏi người yêu Thế sao em lại nằm ngủ dưới sàn nhà Mưa hát ướt đầm đề chẳng biết gì cả Tú vẫn còn chưa nín Cô cũng ngấp ống trả lời người yêu Em không ngủ Em sợ quá trộn yên ngất đi Đức ngạc nhiên lắm Tú ở nhà một mình kín cổng cao tường Có gì phải sợ Đức cười trêu bạn gái Ai sợ em chứ em em là gì biết sợ ai Đức định cười thêm cái nữa Tự thưởng cho câu đùa khá chính xác của mình Nhưng đã thấy Tú nghiêm nét mặt lại Và bây giờ thì quả thật Đức cũng đã nhìn được sự hốt hoảng Nét sợ hãi hiện lên rõ một một trên làn da tái nhợt của người yêu Anh xưa kịp hỏi thì tú lắp bắp cắt nghĩa Ê em thấy ông bảo, ông ấy đứng ở ngay trước sân nhà đó mà cái váy hai dây y hệt như anh kể Đức hơi giật mình anh kéo người yêu Rồi nắn vai hỏi lại như chưa nghe rõ Thật không? Hay là em mệt quá xinh ngào giác em mơ ngủ à? Tôi lắc đầu giọng đã lấy lại được vài phần bình tĩnh cho nên thành ra hơi khất nhẹ Em đang ngủ đâu mà mơ Em thấy ông ấy thật mà rõ mồm một đó Em còn quay lại clip cơ mà Đức mắt sáng cả lên vội vã hỏi người yêu Đâu đưa anh xem Rồi tú với lấy các điện thoại của mình khi nãy Đức đã cẩn thận đặt ở bên cạnh Cô mở rồi loay hoay vào cái clip để lấy ra Suốt quãng thời gian đầu tiên đều là một khoảng tối đen lờ mờ Rồi sau đó hình như Tú đứng lên, cái máy quay cũng được nhiều ánh sáng cho nên chất lượng hình ảnh tốt hơn trước. Hiện rõ ra khung cảnh cửa sổ ở trước mặt, rồi bất thần Tú cất lên tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net